Evington bang New Jersey khác hẳn so với cả Northway lẫn Charlottesville bang Virginia Nhưng Olivia đã làm anh ngạc nhiên Nàng muốn họ ở lại nơi này tồi tàn sao mặc kệ để có thể giành dụm cho ngôi nhà mơ ước của họ Bấy giờ đã ký hợp đồng mua bán Ba ngày sau khi mua cặp điện thoại Olivia về nhà và lên thẳng tầng trên Matt rót một ly rượu chanh và lấy mấy miếng bánh giòn hình điếu xì gà Năm phút sau, anh lên theo nàng. Olivia không ở trong phòng ngủ, anh ngó vào phòng làm việc nhỏ. Nàng đang ngồi trước máy vi tính, nàng quay lưng lại phía anh. "Olivia?" Nàng quay đầu lại phía anh và mỉm cười. Matt luôn coi thường cái xáo ngữ cổ về một nụ cười làm sáng cả căn phòng, nhưng quả thật, Olivia có thể làm điều đó. Hoàn toàn có thể làm cho cả thế giới đảo lộn vì nụ cười của nàng. Nụ cười của nàng thật dễ lây sang người khác Nó là một chất xúc tác bất ngờ Bổ sung màu sắc và dáng vẻ cho cuộc sống của anh Thay đổi mọi thứ trong một căn phòng <cười> Anh đang nghĩ gì vậy? Olivia hỏi Rằng em thật nóng bỏng Kể cả khi có bầu Đặc biệt khi có bầu Olivia nhấn một cái nút Và toàn bộ màn hình tắt đi Nàng đứng lên hôn nhẹ vào má chồng Em phải sắp hành lý Olivia có công chuyện phải đi Boston Mấy giờ em bay? Anh hỏi Em nghĩ em sẽ lái xe Sao vậy? Một người bạn của em đã bị sảy thai sau chuyến bay Em chỉ không muốn liều chuyện đó Ôi, sáng mai trước khi đi em còn phải đến gặp bác sĩ Harden nữa Ông ấy muốn làm lại xét nghiệm để chắc chắn mọi chuyện đều tốt đẹp Em có muốn anh đi cùng không? Nàng lắc đầu Anh phải đi làm, hãy để lần sau khi họ chụp siêu âm Đồng ý, em nên đi sắp đồ Matt nhìn nàng bước đi Anh đứng lại ở hành lang thêm một vài phút Anh cảm thấy nhẹ nhõm, anh thật sự hài lòng và điều đó làm anh lo sợ kinh khủng. Cái gì tốt lành đều mong manh. Mi học được điều đó khi Mi giết một người. Mi học được điều đó khi Mi đã mất 4 năm trong một nhà tù an ninh tối đa. Điều tốt lành mong manh đến mức nó có thể tan biến chỉ bằng một cái thổi nhẹ. Hai tiếng chuông điện thoại, Matt đang ở nơi làm việc khi trước camera phone zoom. Anh liếc nhìn tên người gọi và thấy đó là Olivia. Matt vẫn ngồi ở chiếc bàn cộng sự cũ của anh. Loại bàn hai người đối diện nhau Mặc dù bên kia đã bỏ trống ba năm nay Anh của anh, Bernie Đã mua chiếc bàn này khi Matt ra tù Trước khi xảy ra chuyện Mà gia đình gọi tránh đi là cú trượt chân Bernie đã có ý tưởng lớn lao cho tương lai hai người Anh em nhà Hunter Giờ đây anh không muốn chuyện gì phải thay đổi Matt sẽ bỏ những năm đó dại sau lưng Cú trượt chân chỉ là một chỗ vấp trên đường Không hơn Và giờ, anh em nhà Hunter lại tiếp tục theo sự tính Lời Bernie có sức thuyết phục đến nỗi Matt gần như bắt đầu tin vào chuyện đó Hai anh em chia sẻ chiếc bàn đó sau năm trời Họ hành nghề luật trong chính căn phòng này Bernie là cổ đông trong công ty luật, còn Matt thì hoàn toàn trái ngược Công việc chẳng béo bở gì mà cũng không phải là cổ đông Vì anh đã không thể trở thành luật sư thực thụ do tiền án đại hình Những cổ đông của Bernie thấy cách sắp đặt này thật là kỳ quặc Nhưng cả hai anh em đều chẳng khao khát gì không gian riêng tư. Họ đã chung phòng ngủ suốt thời thơ ấu. Bernie ở giường tầng trên, một tiếng nói từ trên cao trong bóng tối. Cả hai đều mong muốn trở lại những ngày như vậy, hay ít nhất là Matt mong muốn. Anh không bao giờ thoải mái khi ở một mình, anh chỉ thoải mái khi Bernie cùng ở trong phòng. Sáu năm trời, Matt đặt cả hai tay trên mặt gỗ cầm lai. Lẽ ra anh phải bỏ chiếc bàn này đi từ lâu rồi Suốt 3 năm nay Chẳng có ai đụng đến chỗ Bernie ngồi Nhưng đôi khi mắt vẫn nhìn qua bên đó Mong được nhìn thấy anh Điện thoại lại rung lần nữa Bernie từng có lúc có tất cả Người vợ tuyệt vời Hai đứa con cũng tuyệt vời Ngôi nhà lớn ở ngoại ô Có cổ phần trong một hãng luật lớn Sức khỏe tốt Được mọi người yêu mến Rồi chỉ một phút sau Gia đình anh đã phải ném đất lên quan tài và cố mà hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chứng phình mạch não, bác sĩ nói, bạn đồng hành với nó hàng bao năm trời và đùng một cái, hết đời.